đều đặt lý tầm hoang trong vòng giám thị của mình. Điềm t h ấ t tuy rất ức nhưng đành nuốt giận v à lặng thinh. Xe chạy rất nhanh khi nắng vàng xế ngang đỉnh núi, xe đã tiến vào một thị trấn nho nhỏ. Bây giờ thì cả đ á n h xe cũng hết dám nhắc đến chuyện uống hay ăn, cố cắn răng chịu đói, d ò n g xe theo ý khách. Cổ xe chạy ngang qua một đường phố nhộn nhịp. mùi dầu chiên của bánh tiêu và chà quẩy thơm phức bốc lên. Một mụ đàn bà mập ú nú mình mẩy lam lũ đầu bù từ trong cửa tiệm chạp vô gần đó sầm sọc bước ra kéo lấy v à n h tay chú bé lôi s à n h sệt vào nhà miệng không ngớt cầu nhậu. Bánh tiêu cái thằng cha mày có sôi ăn là phước ba đời để lại còn đòi bánh tiêu bánh túng gì nữa. chờ khi nào thằng cha g i à q u ỷ của mày giàu có rồi hãy đòi bánh tiêu đứa nhỏ phụng phiệu khóc lên ba tôi giàu truân bánh bao nhiêu thịt chứ thèm ăn bánh tiêu à lý tầm hoan g chua chát thở dài cái cán cân quá c h ê n là c h ữ a nghèo và giàu trên đời quả là một điều đáng buồn trong tầm ý thức non d ạ i của hai đứa trẻ c á i ý thức giai cấp mà chúng đang sinh trưởng, món ăn bánh bao nhân thịt là một ước vọng hết sức lớn lao mà chúng khó lòng thưởng thức được. Đường đi đã hẹp lại thêm hàng gánh bánh tiêu đông người chen chúc, mặt cho tên đánh xe rống cổ hò hết. Chiếc xe ngựa gần như chỉ nhích lần từng bước một. Hai đứa bé khi nãy mắt đã ráo q u ả n h tay mỏi đã bưng một tô sôi n é t ngồi bên vỉa đường, hao háo thèm thuồng nhìn vào những chiếc bánh tiêu trên tay những kẻ khác. đ i ệ n t h ấ t rướn g cổ ngó vào hai tô sôi của chúng và đột nhiên nhảy phát xuống xe, ném cạnh một đỉnh bạc trên chiếc kệ con dùng để nướng bánh. Một tay hớt h ố t càn g hơn 10 chiếc bánh vừa được vớt ra khỏi chảo, chen vẹt mọi người quầy quả bước trở ra. Những người đang đợi tuy rất ức.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 điện thất vẫn cú thật ngọt ngào. Ta sẽ cho thêm hai em một s u tiền đi mua kẹo ăn. Hai đứa trẻ sững đi một lúc, cuối cùng trao ngay tô x ô i vào tay họ điền. Một đứa b ợ bánh, một đứa sách tiền và hấp tấp đứng lên xoay mình chạy liền. Ánh mắt tâm mi đại sư không khỏi bộc lộ tiêm mừng, nhìn đ i ề n thất k h ệ n ệ bưng hai tô x ô i quay về. ông đón bằng nụ cười khen ngợi đại hiệp quả là người tri túc trí hơn người đa mưu bần tăng hết sức khâm phục điền thất mỉm cười đáp ý tại hạ không phải là kẻ háo đói nhưng nếu đêm nay phải kiếm trình thì phải ăn cho thật to mới đầy đủ tinh thần bằng không nửa đường rủi xảy ra bất c h ắ c sức lực không còn lấy gì mà đối phó đây tâm mi đại sư gật g ù quả như vậy. bưng một tô xôi trao sang tâm mi đại sư, đ i ề n thất nói tiếp, xin mời đại sư. tâm mi đại sư không khách sáo đón lấy ngài, ta tạ đại hiệp. màu xôi tôi đ e n ngòm vì loài nếp tạp, và dù chẳng có gia vị muối hay đường, nhưng đối với hai người lúc ấy còn quý hơn cả sơn hào hải vị. vì họ có thể chắc chắn xác nhận rằng trong tô sôi đó nhất định không có độc ném tia m á t về phía lý tầm hoan g điện thất cười khinh khỉnh tô sôi này theo ngươi nói thì ăn được hay không lý tầm hoan g chưa kịp trả lời thì một cơn ho đã kéo đến gặp cả người điện thất bật cười to đắc ý cái lão cực lạc đồng tử nếu có thể tiên đoán được trước là hai đứa bé thèm ăn bánh tiêu, lại có thể đoán nổi đ i ề n m ổ sẽ mua bánh để đổi lấy tô sôi. chúng mà bỏ độc trước vào hai tô sôi này, thì dù ta có bị độc mà chết cũng chẳng có quan ức chút nào. dứt lời lão vốc tường vốc sôi ăn ngay. tâm mi đại sư dù làm thinh không nói, nhưng thâm tâm cũng còn nhận là cực lạc đồng tử dù có thủ đoạn phi phàm, nhưng cũng chưa phải bậc thần tiên. mà mỗi việc đều có thể bị bốc tiên tri cả. Tất nhiên tô sôi đó ông có thể yên tâm mà ăn, nhưng là bậc xuất gia tu hành, việc uống ăn cũng phải giữ gìn tư thái từ tốn, uy nghi nghiêm trang. Cho nên điện t h ấ t ăn xong hết tô sôi, tâm m ý đại sư chỉ mới nuốt xong hai bốc. Trong khi đó cổ xe đã xa rời thị trấn, tên đánh xe chỉ mong sớm đưa đám khách ô n thần này. nhanh chóng đến nơi để có thể ăn uống một bữa cho thỏa thích. do đó gã càng ra roi, dục ngựa thêm nhanh. Điền thất cười hể hả. xe chạy như thế này có lẽ chỉ độ sáng mai là đến Tung Sơn rồi. Tâm Mi đại sư môi cũng t h o ả g ngủ cười thoải mái. hai ngày nay thế nào dưới chân núi cũng có đệ tử bổn môn t r ự c chờ tiếp ứng chỉ cần. nhưng chưa kịp tròn câu, người ông bỗng rung lên bần bật, cho đến tô xôi trên tay cũng không làm sao cầm vững, từng mảnh xôi vung vẩy văng quanh. Điện thất thất sắc kêu lên, đại sư, không lẽ đại sư? Rớt, tô xôi trên tay tâm mi đại sư đã bị b ó p nát thành mảnh vụn. Điện thất càng thất sắc hỏi dồn, trời, không lẽ trong tô xôi có độc? Tam Mi Đại Sư thở dài hỗn hển, nhắm mắt làm thinh. Ngươi xem thử sắc mặt ta, phải chăng, phải chăng cũng đã. g i ọ n g điềm thất bỗng rung lên từng chập. Câu hỏi không cần trả lời đã được ngay một đáp số ở bản thân. Lý Tầm Hoan g thở dài thường t h ư ợ n g Tuy ta rất ghét ngươi, nhưng thật tình không nỡ nhìn thấy ngươi chết. da mặt của đ i ề n Thất đã sẫm xuống màu tro, toàn thân run lên dữ dội, nhưng con mắt căm hờn, nhìn s ử n g lý t ầ m hoang. Đôi tròng mắt cơ hồ lộ hẳn ra ngoài, cơn mắt nổi vòng lên đầy sát khí. đ i ề n Thất phục cười lên g h ê r ợ n Tốt lắm, ngươi không nỡ nhìn thấy ta chết, nhưng ta lại thích nhìn thấy cái chết của ngươi. Đáng lẽ ta nên giết ngươi từ trước. Lý Tầm Hoan g cười nửa mép. Người không thấy rằng bây giờ có muốn giết ta thì đã muộn rồi chăng? i ọ n g của Điền Thất như bật qua giữa hai hàm răng rít chặt. Phải, có hơi muộn nhưng cũng chưa muộn lắm. Hai bàn tay lão tiếp liền theo câu nói, siết chặt lấy vòng cổ của Lý Tầm Hoan. g Tiểu Phi đứng phát lên khỏi giường.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 Tiểu Phi chậm chậm bắt bộ quanh nhà hai vòng và chợt hỏi: "Cô nương nhắm y có thể bình an đến thiếu Lâm Tự không?" Lâm t i ê n Nhi cười: "Không bao giờ anh xa khỏi vấn đề chính ngoài ba câu nói, nói tới nói lui rồi cũng nhắc đến hắn. Hắn, hắn mãi. Tại sao không nói về tôi, nói về anh, cá nhân anh chứ?" Tô mắt của Tiểu Phi nhìn Lâm Thiên Nhi không nháy. hắn chậm rãi nhắc lại câu hỏi của mình. cô nữ nhấm y có thể bình an đến thiếu lâm tử không? cuối cùng lâm tiên nhi cũng phải phì cười lên. cái con người anh quả khó mà có thể lây chuyển được. và dịu dàng kéo tay tiểu phi ngồi xuống ghế, nàng nói tiếp. anh khỏi lo, không chừng hiện giờ y đang ngồi yên lành uống trà cùng tam mi đại sư nơi phương trưởng thất. Trà của t h i ế u Lâm Tự xưa nay nổi tiếng là ngon. Tâm tình tiểu phi hình như đã bớt căng thẳng, một nụ cười hiếm có khẽ trên môi. Theo tôi biết thì dù có cán h ỏ n g y cũng chẳng khi nào chịu uống trà. Gia mặt của đ i ề n Thất càng thêm dễ sợ, hơi thở của lão mỗi lúc như nghẹt dần, nhưng hai bàn tay gân xanh đã nổi vòng lên. v ẫ n cứ bóp chặt lấy cổ của Lý Tầm Hoan g chẳng buông. Lý Tầm Hoan g cảm thấy trước mắt mình phủ dần xuống một màu đen thâm thẳm, khuôn mặt của đ i ề n thất càng lúc càng thêm xa vời. chàng hiểu là cái chết đang đến gần với mình lắm rồi. Trong khoảnh khắc giữa làn ranh của cái chết và cái sống, Lý Tầm Hoan g tưởng đâu mình sẽ nghĩ được rất nhiều việc, vì chàng thường nghe nói rằng con người trước khi sắp chết. bao giờ cũng hơi nhớ lại rất nhiều chuyện từ những việc ác cho đến việc thiện đã trôi qua trong đời mình. Nhưng Lý Tầm Hoan g vẫn thấy đầu óc mình trống rỗng, không một lý tưởng nào, không bi thương núi tiếng, cũng chẳng sợ hãi kinh hoàng. Trái lại chàng cảm thấy hết sức buồn cười. <cười> Trái lại chàng cảm thấy hết sức buồn cười. cơ hồ bật cười lên thành tiếng vì chàng quá không ngờ là có thể cùng cái gã điện thất chung nhau một hơi thở cuối cùng và tất nhiên trên con đường đi về cõi dưới điện thất cũng chẳng phải là người bạn tử hành tốt lành chi giọng của điện thất rít lên lý tầm hoan g h e như tiếng ai thong a thoảng từ xa xa như tự cõi địa ngục vọng về lý tầm hoan người dài hơi thật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 tiếng rú in hình xa lắm nhưng nghe như là của điện thất phát ra tiếp theo đấy chàng nghe lòng ngực mình nhẹ nhõm khai thông trước mắt dần dần sáng lạn và chàng đã nhìn thấy lại điện thất thân hình gã đang dựa nghiêng ở lườn xe đối diện chiếc đầu gục hẳn về một phía đôi mắt giả trắng đã đứng tròn nhưng vẫn cứ trừng trừng nhìn như còn cầm h ạ n g quay sang tâm mi đại sư hơi thở đang còn phập phồng chứng tỏ ông vừa vận dụng khá nhiều nội lực lặng nhìn vị cao tăng thiếu lâm một lúc lý tầm hoan g phục thở dài chính đại sư đã cứu tại hạ tâm mi đại sư không đáp chỉ vỗ khai huyệt đạo cho chàng và trầm trầm cất tiếng thở lúc cực lạc đồng tử chưa đến kịp Lý đại hiệp mau chạy trốn đi thôi. Lý Tầm Hoan g không hề nhút nhát, thẳng nhiên hỏi lại: Tại sao mà đại sư biết tôi không phải là Mai Hoa Đạo rồi à? Tâm Mi đại sư khẽ thở dài, kẻ xuất gia trước giờ sắp chết chẳng muốn tạo thêm điều quan n g h i ệ p Bất luận đại việt có phải là Mai Hoa Đạo hay không, cũng nên chạy đi thôi. Kẻo lúc ngủ đ ộ c đồng tử đến đây. đại vị có muốn chạy cũng không còn cơ hội. Ánh mắt của lý tầm hoa nhìn dán lên khuôn mặt đã đen sạm của tâm mi đại sư. Một hồi lâu chàng mới thở dài cất tiếng đa tạ hảo ý của đại sư. Chỉ tiếc rằng việc chi tôi cũng biết cả nhưng chưa biết chạy trốn bao giờ. Tâm mi đại sư hơi cau mặt. Bây giờ không phải là lúc giữ tiết tháo anh hùng. Lý lực của đại hiệp chưa khôi phục vẫn chưa thể là đối thủ của ngũ độc đồng tử một khi hắn đến đây đại hiệp con ngựa kéo xe bỗng nhiên hí lòng lên một tiếng rồi gã đánh xe t h ẳ n g thiết rú theo thân xe vụt trao trao nghiêng ngã tông thẳng vào một cột cây ven vệ đường tâm y đại sư bị tông mạnh vào vách xe và nằm giữa nghiêng tại đó cố hỗn hển kêu lên Tại sao đại hiệp chưa chịu chạy đi cho rồi? Không lẽ còn muốn cứu bần tăng? Lý Tầm Hoan g nhếch môi cười chậm rãi. Đại sư có thể cứu tôi, thì tại sao tôi không thể cứu lại đại sư chứ? Tâm m i đại sư nóng nảy, nhưng nhưng bần tăng sắp chết đến nơi rồi, sớm hay muộn cũng không thoát khỏi cái chết. Lý Tầm Hoan g lại cười. Nhưng bây giờ thì đại sư chưa chết. phải không chàng không nói gì thêm lẳng lặng, lặng s ó c trong người của đ i ề n thất và lôi ra một dao nhỏ thật mỏng và cũng thật sắc mũi tiểu lý phi đao k h ế môi chàng đồng thời cũng nết lên một nụ cười thật mỏng thân xe đã đổ sụm xuống nhưng bánh xe vẫn tiếp tục lăn lộc cọc cua dài trên sỏi đá cái âm điệu đơn độc khô khốc ấy g a n lên giữa cảnh tĩnh mịch của trời đêm, quả làm chối tai người không ít. Lý Tầm Hoan g lẩm bẩm một mình. Lý ra phải sớm thêm dầu vào cốt bánh xe mới được. giữa tình thế hiện thời mà còn đủ bình tĩnh để nghĩ đến việc nên cho dầu vào bánh xe. Tâm y Đại sư càng cảm thấy cái con người trước mặt mình quả là không sao hiểu nổi. đúng là một con người. mà ông sống ngót 60 tuổi mới gặp qua lần thứ nhất. Lý Tầm Hoan g hì hục bê ông ra khỏi cổ xe. Từng ngọn gió lạnh b ú quật vào da mặt, nghe như từng ngọn dao quét rác lên làn da. t â m m Đại sư thở dài chắc lưỡi. Vốn ra thì đại hiệp bất tất phải làm như thế. Đại hiệp nên nên chạy đi là phải hơn. lý t ầ m hoan g đặt tâm mi đại sư ngồi dựa vào vách xe và chàng cũng ngồi dựa lưng xuống cảnh đ ấ y bầu trời đen đặc không một vì sao mặt đất im r a như cảnh chết hàng cây bên vệ đường q u ặ c qua theo ngọn gió chập chờn như hồn ma bóng quỷ đón ngọn gió về khuya tâm mi đại sư tập trung tất cả nhãn lực như cố soi thủng màn đêm nhưng tuy nhiên không phát hiện một dáng người Lý Tầm Hoan g chờ sang sản hỏi lên, cực lạc động chủ đến rồi đó chăng? Nhưng chỉ có tiếng gió rít v i vù đáp lại, không một tiếng người. Lý Tầm Hoan g lại nói: Các hạ đã không đến thì ta đi đây. Và chàng nửa sóc nửa lôi Tâm Í Đại sư đứng dậy. Tâm Y Đại sư dội hỏi: Tại hiệp định đưa ta đi đâu đây? Lý Tầm Hoan g đáp: Tất nhiên là về chùa Thiếu Lâm. Tâm Mi Đại sư không dằn được sững sốt. Thiếu Lâm Tử. Lý Tầm Hoan g cười thật khẽ. Suốt lộ trình cố liều mạng mà đi, mục đích chẳng phải là định đến Thiếu Lâm Tử hay sao? Tâm Mi Đại sư không nén được tiếng thở dài. Nhưng bây giờ thì đại hiệp khỏi cần đến đó. Lý Tầm Hoan dưỡng d ư n g nhưng tôi nhất định phải đến tận nơi đó. Tâm Mi Đại Sư nhìn sững d à n g Tại sao? Lý Tầm Hoan g đáp: vì chỉ có Thiếu Lâm Tự mai ra mới có thuốc giải cứu được cho Tuôn Giá mà thôi. Tâm Mi Đại Sư xúc động. Tại sao Đại Hiệp nhất định cứu ta? Bần đạo vốn là kẻ đối đầu của Đại Hiệp cơ mà. lý tâm hoang đá không chút n g h ỉ ngợi. Tôi cứu đại sư chỉ vì đại sư vẫn còn đúng là một con người. Tâm m ê đại sư trầm ngâm một lúc và thở dài. Nếu thật sự có thể về được thiếu lâm, Bần tăng sẽ tìm hết cách chứng minh rằng đại hiệp vô can. Bây giờ Bần tăng có thể trả lời dứt khoát. Đại hiệp quyết chẳng phải là Mai Hoa Đạo. Lý Tầm Hoan g chỉ cười mà không đáp. Tâm y i Đại sư buồn buồn mà tiếp lời. Chỉ đáng tiếc là nếu Đại Hiệp mang ta theo thì sẽ chẳng bao giờ đến được Thiếu Lâm tự. Ngũ Độc Đồng Tử tuy bây giờ chưa xuất hiện nhưng chắc chắn là hắn không hề bỏ qua cho Đại Hiệp. Lý Tầm Hoan g khúc k h ắ c ho lên, tiếng ho r ợ i rạt trong đêm vắng nghe càng buồn lạ. Tâm y i Đại sư nhìn chàng tiếc nuối. bàn g i o kinh công của đại hiệp một mình mai ra còn có thể thoát thân hà tất vì con người sắp chết như bần tăng mà chịu liên luyện chỉ cần đại hiệp có ý tốt đó bần tăng dù phải chết cũng chẳng có gì đáng hờm một giọng cười lanh lảnh chợt giang lên theo đó một vị cao tăng thiếu lâm đạo mạo nghiêm trang lại đi giao du kết bạn với hạng người đam mê t ủ s ắ c như lý tầm hoan quả thật là chuyện khó tin trên đời. giọng nói phiêu p h ư ở n g khi xa khi gần nghe như vang lên từ khắp bốn phía. tâm mi đại sư thân hình bục ngồi thẳng dậy môi thì thào cực lạc động chủ tiếng cười khi nãy như sói thẳng vào tai miếng sòi ta nấu khá ngon đấy chứ lý t ầ m hoan cười đáp lại các hạ muốn lấy mạng tên thám qua đam mê t ự s ắ c này thì tại sao chẳng dám xuất hiện? cực lạc đ ộ n g chủ cười k h ă n k h á c h không cần phải xuất hiện ta vẫn lấy được mạng ngươi như thường lý t ầ m hoan g cười nhạt thế à cực lạc đ ộ n g chủ vẫn v i thanh âm ngạo nghễ kể cho đến ngày hôm nay thì số nạn nhân chết trong tay ta đúng là 392 người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 nếu mà để các hạ chết trước khi trời sắp sáng thì quả là bất nhã với các hạ nhiều quá. Lý Tầm Hoan g càng cười to. Giá mà ta vẫn sống nhang cho đến trời sáng thì các hạ sẽ ăn nói làm sao đây? Nhưng chàng vụng ngưn ngang giọng cười khi chợt nghe một tiếng còi vang lên kỳ dị. Rồi từ trên mặt đất xuất hiện vô số bóng đen l o i n h o i mút m ắ t đủ cả lớn nhỏ ngắn dài. trong bóng tối khó phân biệt được là vật chi chỉ ngửi được mùi tanh sông lên nhức óc tammy đại sư rung giọng thều thào năm động xuất hiện người thành xương khô bây giờ mà đại hiệp vẫn chưa chịu chạy còn đợi đến lúc nào lý t ầ m hoa như là chẳng nghe thấy sang sảng cất lời nghe đồn thì độc vật cực lạc động đến hàng trăm hàng ngàn con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 cho đến bây giờ giọng cười của cực lạc đồng tử vang lên thật rõ ràng. Cực lạc trùng của ta là do sự giao hợp của bảy thần thần vật mà có, chuyên nuôi bằng máu và thịt tươi. đợi đến khi thịt da cá c hạ đều chui cả vào trong bụng chúng, cá c hạ sẽ không chơi là chúng quá ít nữa. giọng cười của gã chưa tròn ngọn tiểu lý phi đao từ tay lý t ầ m hoang đã chớp người vào không khí.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 chàng đã đem sinh mệnh của mình làm một canh bạc mất còn một canh bạc mà hy vọng của cái tháng rất mong manh tâm mi đại sư không ngờ lý tầm hoan g lại liều lĩnh gần như là vô thức đến thế cũng ngay khi ấy ngay khi mãn h đau thoáng chớp người lên và m ấ t hút vào bóng tối từ trong khoảng tối hung h ú c đó vang lên một tiếng kêu thật ngắn ngủn nhưng cũng thật là thê thiết và từ trong bóng tối một hình người chập chạng bước ra y là một con người vóc dáng nhỏ thấp như đứa trẻ mặc chiếc quần ngắn cũng cẩn để lộ ra hai ống chân cũng thật nhỏ như vóc hình dù giữa cơn gió tuyết cắt da y vẫn như là không hề biết đến cái lạnh chiếc đầu y cũng thật nhỏ nhưng đôi mắt sáng ngời như ánh mắt giả thú qua t i mắt đang trừng trừng nhìn về phía mình, lý thầm hoan gần g như đọc rõ tất cả những gì căm h ò n và k h ủ n g k h i ế p hình như y muốn định nói gì, nhưng cổ họng cứ khò k h è không sao thốt được thành tiếng. cho đến bây giờ tâm y đại sư mới nhận ra mũi phi đao của họ lý đang cấm thật đúng nơi giữa yết hầu của y, đúng đến mức độ không chết bên nào mà cũng chẳng dư bên nào. thần đau họ lý quả không hề trật một phát hơi thở cứ bị b ự n g ngang ở yết hầu cực lạc động chủ không sao chịu đựng được nhất tay rút phăng mũi đ a o ra mũi đ a o vừa rời khỏi cổ máu theo hơi cổ phùng phục tuôn ra cực lạc động chủ khi ấy mới giống lên được thành tiếng ngọn đau quả là rất độc cũng trong thời gian đó. một số độc trùng đã bò lên đùi, lên vai của Lý Tầm Hoan g và Tâm Mi Đại Sư, nhưng Lý Tầm Hoan g vẫn im hơi bất động và Tâm Mi Đại Sư thấy thế cũng bắt c h ư ớ c chân mình theo, nhưng âm nghe trong người như muốn sụm xuống, cơ hồ chẳng thể đứng vững được. Thận đau họ Lý dù rằng quán tuyệt thiên hạ, nhưng cũng làm sao tránh khỏi làm mùi ngon cho bầy độc vật đã bám theo khắp người. ngờ đâu s a u tiếng róm của cực lạc động chủ máu cứ theo vết thương phùng phục vọt ra bầy độc trùng v í n h hơi được mùi ngon hàng trăm con như những mũi tên đen xì vung vuốt quay đầu phóng lui và t r ê n nhau bám chặt lấy ếch ầ u của cực lạc động chủ những tiếng nhai g ặ m rào rạo vang lên nghe rợn óc chỉ thoáng chốc sau thân hình của vị động chúa lừng danh dùng độc chỉ còn là bộ xương trắng p h o p h ế o Nhưng b ậ y độc vật sau khi no nê bằng máu thịt, thì bỗng nhiên từng con quằn quại trên mặt tuyết, rồi im l ề m bất động. t h à n h danh vì dùng độc của mình nuôi quả đúng là g i e o độc gặp độc. Tâm m y đại sư như không dám nhìn lâu cảnh tượng khủng khiếp trước mắt, liêm d i ê m chấp tay niệm phật. Lý Tầm Hoan g vẫn t h ả n nhiên, không vui mà cũng chẳng buồn, y như là không có gì xảy ra trước mắt. Một lúc khá lâu, Tâm y Đại sư mở mắt ra, nhẹ nhẹ buông tiếng thở dài. Lý Đại Hiệp không những phi đao vô song thiên hạ, mà định lực cũng có ai sánh bằng. Lý Tầm Hoan g môi phớt nụ cười, không dám, chẳng qua tại hạ đoán đúng được bài độc vật. sau khi ngửi thấy hơi máu thế nào cũng bỏ đi. thật ra trong lòng tại hạ cũng hết sức khiếp sợ. tâm y đại sư như chẳng tin. t ạ i hiệp cũng biết sợ thật à? lý tậm hoan g lơ đảng trả lời. trừ phi là kẻ chết, mấy ai trên đời tránh được khỏi những phút giây sợ hãi chứ? tâm y đại sư gật gù. lâm nguy mà chẳng loạn, tuy sợ mà không sờn. định lực của đại hiệp đáng cho bần tăng bồi phục vô cùng. g i ọ n g nói của tâm mi đại sư nhỏ dần, nhỏ dần và cuối cùng ngã chui xuống bất tỉnh. Vườn đông đã rạn lú, đỏ ối một góc trời. Lý Tầm Hoan g liêm chiêm đưa mắt như ngủ, ngồi cạnh bên cạnh tâm mi đại sư trầm trầm hôn mê đợi cho đến sáng hẳn. chàng cẩn thận đào đất chôn vùi xác của cực lạc động chủ và bày độc trùng xong, bế sốc tâm mi đại sư đi hơn một tiếng đồng hồ sau mới đến một thị trấn nho nhỏ thuê một cổ xe lừa đỡ chân cổ xe tuy rất s ó c nhưng lý tầm hoan g vẫn vùi ngủ say qua bao nhiêu diễn biến trên lộ trình dồn dập tinh lực của lý tầm hoan g hầu như kiệt quệ cho nên sau khi uống hết hai tô sữa đậu nành và nằm khoanh trong m ô i xe ấm cúng thì không còn trở lực nào ngăn cản cơn buồn ngủ của chàng cũng chẳng biết là bao lâu thời gian cổ xe vụt đứng lại lý t ầ m hoan lập tức mở t o à n mắt ra lý t ầ m hoan g h e như tỉnh hẳn tiếng gã đ á n h xe kêu lên đã đến tung sơn rồi xe lừa không thể leo lên núi được xin khách quan chịu phiền đi bộ vậy gã đánh xe bị lý t ầ m hoang lôi dựng dậy khỏi khung giường ấm, cũng lại bị thêm mụ vợ ham tiền thôi thúc, nên trong bụng đã hầm hầm chẳng vui. thêm dầu đó trọn tiền c ú c xe bị mụ vợ tiên hạ thủ vi cường, không dừa lại cho gã một ten dằn túi, càng khiến gã thêm phần bất mãn. Giá như không có một vị hòa thượng trên đang đi xe, có thể gã dám cho xe đổ lại ở giữa đường. chỉ vì mấy m ư ơ huyện phụ cận vùng Tun g Sơn dân chúng đối với những bậc xuất gia hết sức tôn kính cho nên gã đánh xe dù bất mãn cũng chẳng dám tỏ lộ ra ngoài Lý Tầm Hoang ôm sóc Tâm Mi Đại sư xuống xe niềm nở nhét vào tay gã một đỉnh bạc mới t o a n h số tiền này để cho anh dàn bớt riêng uống rượu chơi tôi rất hiểu nỗi lòng của những người đàn ông đã có vợ rồi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 uống chi mỗi phút thời gian được rút ngắn, thì sinh mạng của tâm mi đại sư được thêm phần bảo đảm. Lý Tầm Hoang v ậ n d ụ n g hết tốc lực kinh công tìm đường lên núi. Tuyết trắng phủ lợp núi rừng. Khách d â n hương còn mấy ai đủ h ư ớ n g để lặng lội giữa trời giá rét lên lễ Phật viếng chùa. dưới chân núi có một ngôi miếu con, vài tăng nhân thiếu lâm với trường bào màu xám. Quần xà cạp trắng đang đốt lửa nơi giữa tiền điện để sửa ấm. Hai gã khác nép vào sau cánh cửa, cho q u ố t gió ngó mông ra ngoài. chợt nhìn thấy có người dùng thuật kinh công lên núi, hai gã lập tức lướt ra đón lại. Đại hiệp từ đâu đến đây? phải chăng? Gã thứ hai thấy sau lưng Lý Tầm Hoan g có cổng một người, vội tiến lên hỏi. người mà đại hiệp cổng ở phía sau lưng phải chăng là đệ tử thiếu l â m lý t ầ m hoan lơi chậm bước chân lại và khi tiến đến trước mặt hai người chàng bất thần vọt bắn người lên ba trưởng cao lướt qua khỏi đầu họ chân vừa chấm đất chàng lại mượn đà lần nữa bắn vọt trở lên dù trên s ơ n đạo tuyết phủ t r ự c t r ơ n chàng vẫn có thể áp dụng môn tuyệt t ỉ n h kinh công thành t i n h tam sao thủy bằng một thân ảnh nhẹ nhàng, tự như cánh chồn lượn đáp trên làn nước, khiến đám tăng nhân thiếu lâm không khỏi n g ẩ n n g đợi đến khi họ hoàn g hồn ùa nhau đuổi theo, thì Lý Tầm Hoan g đã vượt đi xa lắc. Đại thế của t u n g Sơn, Lý Tầm Hoan g đã từng giảm chân ngoại du, cho nên thay vì theo đường chính, chàng lại vòng ra sau theo đường tắt mà lên. dù vậy cũng mất hơn một tiếng đồng hồ sau mới thấy được nóc mái n g u y n g a của khu trang viên thiếu lâm từ khi đức bồ đề đạt ma đông độ trung thổ nhân tài thiếu lâm lớp lớp mọc lên đương nhiên trở thành tông chủ võ lâm trung nguyên xa xa nhìn lại rèm bay tuyết động cao v u t mây trời điện vũ lớp dọc ngang chẳng biết mấy tầng khí thế hùng vĩ quả xứng là đệ nhất t h ắ n g tự trong thiên hạ. Theo con đường từ hậu sơn lên chùa, tất phải vượt qua từ khu rừng tháp cao thấp lô nhô như đá dựng. Đây là những ngôi xá lợi tháp, một nơi thánh địa của thiếu lâm, nơi mà những vị lịch đại tổ sư gửi lại nắm xương tàn, những con người mà sinh thời đã danh rền bốn bể, đến khi chết vẫn còn cố choán thêm một mảnh đất thừa. của nhân thế bất luận ai qua đây cũng không tránh khỏi lòng bồi hồi cảm thấy ngán ngẩm chuyện trần ai nói chỉ đến một con người đã nhạt c h á n mùi danh lợi n h ư lý tầm hoan g chàng không sao dằn được gặp người ho sặc sụa đột nhiên một giọng trầm ngâm quát vang t ạ i hiệp dám tự tiện xông vào nơi cấm địa của thiếu lâm quả không còn coi ai vào đâu cả Lý Tầm Hoa ngừng ho, điềm đạm trả lời. Tâm Mi Đại sư thọ thương, tại hạ Kim Trình đưa người về đây chữa trị, xin được Phương trưởng quý phái cho tham kiến. Lòng trong những tiếng kêu s ử n g sốt, tăng nhân thiếu lâm rầm rộ chạy ra, chấp tay lễ độ. Đa tạ đại hiệp, chẳng hay cao danh đại tấn là chi? Lý Tầm Hoa thở dài, chậm chậm đáp. Tại hạ là Lý Tầm Hoan.